các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ vậy nên hắn đồng ý đi cùng với Hùng. Hai đứa đèo nhau trên chiếc Honda tấp vào một quán cà phê gần trung tâm thị trấn. Lúc nãy giờ Luân rất tò mò, không biết hôm nay có chuyện gì mà bạn hắn lại có nhã hứng mời hắn đi cà phê. Cho nên vừa ngồi vào bàn, gọi hai thức uống xong, hắn hỏi thẳng, "Có chuyện gì à?" Hùng trả lời ngắn gọn, Thằng bạn tao dưới văn rang mới chết cách đây vài bữa. Tao đã nghe mày nói rồi, bị trúng gió chết đúng không? Luồn nhớ vài bữa trước, Hùng có nhắc đến cái chết của một thằng bạn dưới văn rang. Nghe đầu đây là đứa bạn nó mới quen hôm bữa đi thi đại học. Thì ra đây là nguyên nhân làm hắn từ hôm nhận được tin về cái chết của đứa bạn mà Hùng trở nên u sầu đến vậy. Mày có tin có ma không? Câu hỏi của Hung thật khó hiểu, nó cắt ngang dòng suy nghĩ của Luân. Hắn nhận thấy trên khuôn mặt người bạn như hiện lên nỗi lo lắng. Hắn chưa kịp biết trả lời như thế nào thì Hung trầm dãi như vừa nói vừa hồi tưởng những gì đã trải qua. "Mày nhớ cách đây khoảng 2 tuần không? Hôm đó tao rủ mày đi lên Song Pha chơi, mày bận nên không đi được. Hôm đó tao hẹn thằng bạn dưới Phan Rang cùng lên đó chơi. Bọn tao đi lên nhà thằng Tân, Lúc đó, Tân dẫn hai tụi tao lên rẫy nhà nó. Trên đường bọn tao có đi ngang qua căn hầm xe lửa của thời Pháp xây dựng. Cái đường hầm mà thời Pháp xây dựng xe lửa từ ga Tháp Tràm đến ga Đà Lạt đấy. Tuy giờ nó không hoạt động và bị vùi lấp nhiều, nhưng mà dấu tích của nó vẫn còn. Nhìn vào căn hầm chỉ thấy một màn đêm sâu thẳm. Theo như Tân cho biết thì lâu lắm rồi chẳng ai dám đi vào đường hầm này vì nghe đồn ở đây có ma. Nhìn căn hầm tăm tối và lạnh lẽo đến nổi da gà, nhưng hôm đó bọn tao đã bỏ qua lời cảnh báo của Tân. Máu tò mò và thích phiêu lưu cứ nổi lên trong người. Tao ra sức lôi kéo Tân vào đường hầm. Lúc đó bọn tao chỉ có một cái đèn pin nhỏ và một chiếc quẹt ga. Cuối cùng bọn tao quyết định khám phá bên trong đường hầm, nhưng Tân ra điều kiện là chỉ vào trong khoảng 10 phút thì phải đi ra. Nhưng bọn tao mới đi vào được chừng chục mét. Thì chiếc quẹt ga không thể nào bật lên được. Có lẽ vì không khí ẩm ướt trong đường hầm và thiếu khí, rốt cuộc chỉ còn lại ánh sáng của cây đèn pin nhỏ. Nhưng lúc này ta có cảm giác như có một ma lực nào đó cứ giữ chân và lôi cuốn tâm trí tiếp tục đi vào. Thật sự cái ma lực đó là gì thì bọn tao không định hình nổi. Nó như dẫn dụ người ta làm theo nó. Lúc đó lý trí cũng như tâm hồn không còn trở nên sáng suốt nữa. Không biết rằng ba đứa đã đi vào trong căn hầm được bao lâu. Cái ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin ngày càng mờ nhạt đi. Bên trong đường hầm tồn tại một cái gì đó như một màn sương mờ ảo, cái lạnh đến thấu xương. Thật sự bọn tao chẳng biết mình đã vào cách cổng đường hầm bao xa nữa. Có vẻ như đã rất xa rồi. Chỉ nhìn thấy một điểm sáng nhỏ nơi cửa hầm chập chờn và hình như đường hầm không có điểm dừng. Bất chợt xung quanh bọn tao có một không khí gì đó rất ảm đạm, ẩm ướt và hôi thối, và như có một tiếng gọi gì đó từ nơi xa xăm vọng lại. Bọn tao bắt đầu sợ hãi. Luân tò mò hỏi người đối diện. Nó là cái gì được chứ? Sao bọn mày không quay ra? Như tao đã nói, bọn tao như không kiểm soát được mình. Bị thôi miên à? Chắc vậy, nhưng lúc đó lý trí của tao không hẳn là bị tê liệt, nó chỉ mơ màng mà thôi. Tao đưa tay cờ quạng và nắm tay bọn thằng Tân. Hình như bọn nó cũng hiểu ý và bọn tao nắm lê tay nhau. Lúc này bọn tao không ngai nói về ai điều gì, nhưng trong đầu tao nghĩ rằng bọn tao sẽ rời khỏi đường hầm này. Nhưng Hung bỗng ngắt lừng câu nói, khuôn mặt như tái lại. Hắn đưa tay cầm chiếc ly nước trên bàn, uống một ngụm, vẻ mặt đăm chiêu hồi tưởng. Nhưng chẳng biết lối nào đi ra cả. Bọn tao như mất phương hướng hoàn toàn, giống như bị rơi vào một cái hố, không biết đường nào ra nữa. Không có một chút ánh sáng nào từ một điểm nào đó hắt lại, hai bên là tường hầm, hai bên là lối đi cái nào cũng tối thâm thẳm. Cũng như nhau không rõ đâu là hướng đi vào, đâu là hướng đi ra nữa. Lúc này thằng Tân đưa chiếc đèn pin rọi xung quanh, mong biết hướng nào đi ra. Bất chợt ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn pin rõếng ngang qua một vách của đường hầm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net